Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thứ lỗi và kể lại mọi chuyện và không, làm, không dám làm như vậy với bất kỳ ai. Khi mẹ con nghe xong, sau này mỗi khi lên lầu tụng kinh thì mẹ con sợ và đều con lên chơi vi tính cho có bạn với mẹ. Có lần lúc đó tối, con đang nằm thì khi con quay vô là thấy bàn thờ ông địa thần tài. Nhưng có cái giỏng được đẩy vào khoảng trống của cầu thang để đi lên lầu. Và cái đầu giỏng đưa ra ngoài thì con để cái nón con hay đội lên đó. Không biết vì sao mà đèn đỏ trước nhà con lại chiếu vào cái giỏng. Mà nó có cái bóng rõ vô tường ra một cái bóng đen của đứa con gái nhỏ. Mà lại có hai cái răng nanh nhọn khá là dài. Nó còn cười với con nữa, con sợ quá nên kêu mẹ. Thì lúc đó mẹ con nói, Đâu có thấy cái gì đâu. Con nghĩ hay là mẹ con giả bộ để coi như không có gì để cho con không có sợ mà ngủ. Vậy đó thì rồi mọi chuyện cũng lại qua đi. Khi ở được năm thứ ba thì dì dưỡng con về mới vô nhà ở. Do dì dưỡng là người mua còn mẹ con là người ở để giữ nhà thôi với chị em nên dì út kêu ở chung. Khi nào dì Út về Canada thì mẹ con ở giữ nhà như bình thường. Thì một thời gian khi bắt đầu mẹ và dì Út nói nhà này bắt đầu ở không được nữa thì mới kêu bán. Trước khi bán đi dì Út con ngủ với người chồng thì dì Út nói nhắm mắt lại là nghẹt thở thấy có người bóp cổ mình. Hãy cứ nhắm mắt là bị bóp cổ cho nên không dám ngủ nữa mà thức luôn. Còn dưỡng Út Thì không có bị gì cả Sau khi bán nhà đó đi rồi Mẹ con và con không còn chỗ ở Nên phải qua nhà dì Bảy Cũng là chị em dòng họ mẹ con để ở Thì trong con hẻm vô nhà dì Bảy ở Là một cái nghĩa địa Nói đúng hơn ngày xưa là nguyên khu toàn là mã Nhưng do được đập ra để xây nhà lên Nên chỉ còn một khoảng nghĩa địa nhỏ Ở lúc bên trong Ở đó nó có những ngôi mộ người lớn và ngay cả những ngôi mộ em bé đều có đủ. Sau khi con với mẹ ở được với vợ chồng dì bảy được khoảng một năm thì không hiểu chuyện gì lại có chuyện xảy ra cãi nhau. Thế là mẹ con ra mướn căn nhà trọ cũng ở trong khu nghĩa địa đó nhưng mà ở sát phần nghĩa địa ở khúc dưới để mà ở khi ở trong căn nhà trọ đó thì chỉ riêng một mình con là bị nhát do có một dông ở trong căn nhà đó hôm đó gần tết con với mẹ con anh con và con gái của dì bảy đi sắm đồ ở thành phố do mẹ mua sắm lâu nên bốn vị cháu không còn xe buýt để về thế là phải gọi taxi về đến nhà cũng gần mười một giờ đêm khi về tới mẹ kêu con đi tắm Tại vì trời đã khuya rồi. Lúc con tắm ở sau nhà kho, có một mình thì tự nhiên cái cửa nó ngã đập đầu con cái bốt mà không có sao. Do cái cửa này làm từ mũ hay nhựa gì đó nên nó nhẹ. Lúc đó con có hỏi ai chơi vậy, chơi gì kỳ vậy thì không có ai trả lời. Con mới nghĩ thằng anh con chứ không ai. Nhưng mà coi lại thì không phải. Tại vì nó thì ngồi chơi vi tính ầm ầm ngoài phòng khách. Còn mẹ con thì đang lo dọn dẹp nhà cửa tại vì hôm sau đã là Tết. Con cũng nghĩ thôi kệ. Con mới dựng cái cửa lên lại và con tắm tiếp. Lúc con gội đầu, cái cửa nó lại ngã ngược lại rồi đập đầu con một lần nữa. Mà con biết chắc rằng mẹ con và anh con không bao giờ chơi kỳ cục như vậy. Thế là con lẹ lẹ đi vô nhà luôn. Có lần lên lầu với mẹ, con vô phòng ở giữa để chơi. Lúc đó thì mẹ đang giặt cái cây lau nhà, con mới ra ngay ngoài cửa phòng cầm điện thoại để chơi. Con nghe loáng thoáng bên tai có tiếng cười của người con gái, mà tiếng cười theo giống như kiểu của ma quái chứ không phải người thường. Lúc đó con mới hỏi mẹ con có nghe gì không? Mẹ nói không có nghe gì hết trơn. Thế là con hiểu rồi nhưng mà con cứ nghe hoài à con rất là khó chịu bây giờ làm sao thôi rồi thì mọi chuyện nó cũng qua đi nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.